Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Muốn theo đuổi chị Tiểu Đồng Chị Hải Đường nhất định cũng sẽ phải điều tra đi Ai kêu tình cảm của chị Tiểu Đồng và Hải Dương tự như chị em như vậy chứ Lầm Hải Đường tao nhã uống một ngụm canh bí đỏ rồi sau đó khẽ cười nói Nếu như anh em có vấn đề em chọn hiện tại Tiểu Đồng sẽ ở nơi nào hả Cô làm sao có thể buông lòng tâm tình chị em tốt để kết giao mất loại đàn ông không ra gì được chứ Tôi đợi rồi Đối với hình tử Dương em đã có một chút hứng thú cũng không có rồi, chúng ta nói đến chuyện khác đi. Hôm giao Thành Uyên có liên lạc với em không hả? Lâm Hải Đường thấy Diệp tố Kỳ không có một chút hứng thú nào đối với đối tượng tốt như thế kia, cũng rõ ràng tâm tư của đứa nhỏ này hiện tại thật sự đặt ở trên người của Thành Uyên rồi. Anh ấy có truyền lại like hỏi thăm em. Ngày đó một chuyện đã xảy ra ở làng du lịch, sau khi trở về Đài Bắc, cô một năm mười nói với chị Hải Đường, kể cả chuyện cô đã sớm thích Thành Uyên Thành Nguyên mỗi ngày đều hỏi em có ok không? Có cần anh ấy hỗ trợ gì hay không? Em không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Hải Đường nghe thấy tên ngốc Thành Nguyên kia lại chỉ chuyển lai thì quả thực là muốn cười. Chỉ là chữ viết mà không phải gọi điện thoại cho em. Quan tâm đến em. Nếu có thể nghe thấy giọng nói, nhìn thấy người như vậy thì càng tốt rồi. Nghe thấy chị Hải Đường dùng giọng điệu tao nhã, giống như là biên tập viên thời sự mà trêu đùa nói mốc, thì Diệp Tố Kỳ không khỏi đào mặt, suy nghĩ của cô đều bị chị Hải Đường nhìn trúng. Đấy tên ngốc thành uyên kia. Một chút cũng không hiểu được đà già tùy cồn thương. Ngay cả ngày đầu cũng đã không phải là một người đàn ông cơ hội. Thật thả kiến cho Diệp Tố Kỳ phải giờ khóc sờ cười. Anh ấy luôn là người như vậy. Không muốn tạo áp lực cho em. Anh ấy cực kỳ là ôn nhu. À, đã bắt đầu giúp người ta nói tốt rồi kìa. Chỉ nhớ rõ khi em chia tay với người ta. Quyết định muốn quỡ cùng một chỗ cùng với thượng trình. Cực kỳ chán ghét sự tè nhạt cùng với cái tính kiệm lời của người ta. Một mực án giận Giống như người ta không có một điểm khiến cho em lưu luyến Lại còn nói thành uyên quấn quyết làm phiền Khiến em phiền chán Hiện tại thật sự là hoàn toàn khác nha Chị à, có thể quên em đã từng không hiểu chuyện không hả Diệp Tố Kỳ đào mặt Cảm thấy mất mặt Đối với bản thân không biết nhìn người như vậy Em đó Lầm hai đường gõ vào đầu của Diệp Tố Kỳ Nửa là giáo huấn nửa là cô Vũ nói Mau nhìn xem chính em trước kia Đã làm ra cái gì Ngẫm lại hiện tại người ta đối với em như thế nào Em không cần quan dung Thành bên người kia em còn chưa rõ hay sao? Trước cậu ấy bị em cự tuyệt như vậy. Đến bây giờ cũng không biết rằng em sẽ thích cậu ấy. Mà cậu ấy là loại đàn, đàn ông không nghe hiểu ám chỉ. Rất nhiều cô gái, ngay cả trong game lẫn ngoài đời đều có ý với cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn chỉ thích một mình em. Nếu như em thật sự thích người ta, muốn ở bên người ta, vậy thì em phải chủ động một chút chứ. Diệp Tố Kỳ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe chỉ dạy. Một câu cũng không dám cãi. Quả thật là do cô một lần rồi lại một lần cự tuyệt thành uyên tỏ tình Hiện tại cô thích, cũng không thể yêu cầu xa với thành viên lại tỏ tình đi, còn người không thể nhận ưu đãi mãi. Em sẽ cố gắng. Diệp Tố Kỳ chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Còn phải cố gắng như thế nào, chủ động như thế nào thì cô thật sự là khó xử rồi. Cầm nước xong chuẩn bị về nhà, lầm hài đường đột nhiên nhớ tới một chuyện. À đúng rồi, nói với em một tiếng, em không cần lo lắng thượng trình sẽ tìm em phiền toái nữa. Kỳ thật chị không không biết tại sao lại như thế này. Dù sao anh ta đã rời khỏi Đài Bắc rồi. Bị bà mẹ mang về cho ông bà, giống như là đắc tội với người nào pham phạm chuyện lớn. Bà mẹ anh ta bán nhà bán cửa, giúp anh ta bồi thường một số tiền lớn. Nghe nói anh ta có một chút vấn đề về tâm lý đó. Nghe thế vậy thì Diệp Tố Kỳ kinh ngạc cực kỳ. Chị Hải Đường à, không phải vì những việc mà thượng trình làm với em chị trả thù hắn chứ? Nếu là người khác, Diệp Tố Kỳ có thể cảm thấy năng lực đối phương hữu hẳn. Nhưng chị Hải Đường lại khác. Cô là giám đốc công ty ngoại thương quan hệ r Việc cô muốn làm căn bàn là không ai có thể cản cô. Em nói cái gì vậy chứ? Em gái chị bị người đàn ông tôi nát kỳ dễ. Chị đương nhiên phải làm một chút chuyện. Không thì khúc ngụm khí này làm sao có thể nuốt xuống được. Trước đó chị quả thật có tìm phiền toái cho hắn. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc. Lần này chị còn chưa làm cái gì. Thì tượng trình đã xảy ra chuyện rồi. Thôi được rồi. Em nhanh đi về nhà đi. Chị còn phải về nhà chuẩn bị buổi tối. Có hội nghị chát quét cam nữa. Mang theo tâm tình vi diệu. Diệp Tố Kỳ đón xe điện ngầm trở về nhà Dọc theo đường đi thì đầu óc của cô Không ngừng xoay chuyển Nhớ tới lời của thành uyên Còn có chuyện chị Hải Đường giúp cô trút giận Đời trước trong lúc cô và tượng trình kết giao Còn chỉ một lần bị tượng trình Gia bạo nhưng chưa từng có một người bạn nào Sẽ giúp cô trút giận cả Thì ra đây là có người hậu thuẫn Bảo viện vô điều kiện Cô không phải là một mình Mà là có người nguyện ý vì cô mà trả giá Cô phải dùng bao nhiêu nước mắt để đổi lấy đây nghĩ tới đây diệp tố kỳ không khỏi cảm thán may mắn là cô còn có cơ hội để mà làm lại phương diện tình bạn lại như vậy vậy còn tình yêu cũng có thể làm lại hay sao hiện tại nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net